Chương 429 Tiếng Huyết Sáo Hắn lại nhẹ nhẽ nói Hai vị hiền đệ không cần phải sợ, Sơn Nhân tự có dịu kế Vừa rồi Sơn Nhân tôi đây đã cân nhắc đến điểm này rồi nên mới ra ngoài kiếm sợi dây Đại ca ca đây cột đuốc vào một đầu sợi dây rồi từ từ đưa xuống là được Cái tên phùng dở hơi này mặc dù nhìn rất bại não, nhưng thực ra hắn có rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Nếu không thì một người không thể nào sống sót được trong môi trường này. Thật ra khả năng giải trí của bản thân cũng là một thứ pháp bạo tuyệt vời để sinh tồn. Theo như cậu ta nói, thì trước đây cậu ta cũng là một người rất đàng hoàng và nghiêm túc. Nhưng sau khi vào đây vì cô đơn quá, nên một mình phải đóng vài vai, tự mình nói chuyện với mình. Gần như là tâm thần phân liệt. Cuối cùng hắn phát hiện phong cách dở hơi này là phù hợp nhất với mình cũng có thể giải buồn. Ngẫm thấy cũng đúng. Nếu đổi thành là tôi ở trong cái môi trường này thì đừng nói là mấy năm. Chắc chỉ mấy ngày thôi tôi cũng đã muốn nhổ vài cọng tóc đi treo cổ tự tử rồi. Cây đuốc nhanh chóng được thả xuống dưới mà không chỉ có một cây đuốc Còn có một bó đuốc nhỏ, chúng tôi đã buộc sẵn Triệu mù một tay dơ đuốc, một tay vạch nước chiếu sáng xung quanh Thì thấy, nơi này thực sự là một hang động Hang đầy nước và trở thành một hẻm núi Nước vẫn chảy từ từ về phía trước, không biết có xa không Triệu mù en ủi tôi Nước có dòng chảy là tốt rồi, hễ là nước thì đều chạy hướng ra biển Chúng ta đi theo dòng nước này hẳn là có thể đi ra ngoài Vừa nói đến đây, tôi thấy bên cạnh mình giống như có một quả bom vừa rơi xuống, gây nên sóng lớn ập vào đầu chúng tôi, nước bắn tứ tung, suýt dập tắt luôn cả ngọn đuốc. Nước sông vang lên tiếng ủng ục, ủng ục, có từng đám bọt nước dâng lên, dưới nước dâng trào vòng xoáy, bọt nước đen không ngừng dâng lên, dưới nước đột nhiên nổi lên một vật thể to lớn. triệu mù kêu lên, Tiểu thất, chạy mau, có thể là con rắn khổng lồ kia đấy! Tôi liều mạng bơi về phía trước, nhưng dòng nước chảy xiết quá, tôi bơi ngược dòng nên không tài nào nhích lên được. Ngược lại còn bị dòng nước đẩy về phía cái vật thể kia. Triệu mù không còn cách nào khác, đành phải mau chóng bơi tới, dùng một tay túm lấy tôi, rồi dơ cây đuốc về phía quái vật kia, muốn tạm thời ngăn chặn nó tấn công. Không ngờ dưới ngọn đuốc, chúng tôi lại nhìn thấy cái tên phùng dở hơi khờ khẹo kia từ trong nước nổi lên. Hắn lau nước trên mặt rồi nói Mặc dù tư thế nhảy cầu của tôi đúng là rất đẹp trai Nhưng hai anh cũng đừng dùng ánh mắt kỳ quá như thế nhìn tôi Tôi sẽ thấy khẩn trương đấy Triệu mù và phùng dở hơi Mỗi người dơ một cây đuốc Thận trọng dò đường phía trước Còn tôi cẩn thận theo phía sau họ Bơi về phía trước một lúc hang động dần trở nên rộng hơn Dòng nước cũng bắt đầu chảy chậm lại Triệu mù thử một chút Thấy lúc này nước không sâu lắm, có thể đi bộ dưới nước được. Tôi cũng cầm một cây đuốc, nâng lên keo và chiếu sáng xung quanh, hy vọng có thể thấy được cửa ra. Nhưng nơi này rất kỳ quái, nó không giống như cái mỏ ở trên, cũng không giống cái hang do người xưa đào. Nơi này nhìn rất hoang vu, tường đá cũng trơ trụi, giống như được hình thành tự nhiên chứ hoàn toàn không có dấu vết khai quật của con người. Trên vách đá trơn nhẵn giống như được quét một lớp nhựa keo su, mùi tanh rất nồng, giống như có rất nhiều cá bơi qua vách đá vậy. Điều kỳ lạ là hang động này rất sạch sẽ, không giống như những gì chúng tôi nhìn thấy ở phía trên. Chỗ nào cũng có da rắn đã lột cùng các loại bướm mặt người cổ quái. Nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mấy người chúng tôi nói chuyện đều sẽ có tiếng vọng. Loại cảm giác này vô cùng quái dị. Chúng tôi dần dần ngừng nói chuyện, ngay cả phùng dở hơi cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ dùng cử chỉ để giao tiếp. Càng đi về phía trước, mùi tanh càng nồng nặc, giống như đi đến một con mương hôi thối đầy cá chết vậy, mấy người chúng tôi phải bịt mũi lại. Đi thêm một lúc nữa thì không gian càng rộng ra, sông càng ngày càng nông. Sau đó chúng tôi như bước trên mặt nước, dưới chân chỉ còn một lớp nước kẹn. Tuy nhiên, dù nước rất nông nhưng nó rất dính. giày của chúng tôi bị dính chặt trong nước. Phải nhấc mạnh chân lên mới có thể kéo lên khỏi đáy nước. Phùng dở hơi mắng. Dưới đáy này là kẹo cao su hay cao da chó vậy? Hắn dùng đuốc soi xuống phía dưới rồi ồ lên một tiếng. Lại nhìn kỹ hơn, không khỏi hét lên một tiếng. Chúng tôi dùng đuốc chiếu xuống bên dưới và cũng giật nảy cả mình. Tầng nước sông cạn kia hoàn toàn không phải là nước sông, mà là nước máu, đặc sệt, màu nâu sẫm. Nước máu kia trông như đậu phụ máu. Chúng tôi đi một bước là bị lún xuống, thảo nào không rút chân ra được. Tiếp đó, xung quanh đột nhiên nổi lên những tiếng rít, giống như tiếng nước sôi, và cũng giống như tiếng ai đó đang huyết sáo trong bóng tối. triệu mù thì thầm hỏi. Ai trong hai người cầm dao? Phùng dở hơi không dám lên tiếng Mà nhanh chóng đưa con dao cho triệu mù Triệu mù tay trái Dơ cây đuốc Tay phải cầm con dao Bắt đầu từ từ lần đến chỗ Vang lên tiếng huyết xáo Chương 430 Tôi nhìn triệu mù lần từng bước về phía nó Mà tim đập thình thịch Tôi cứ tưởng phía dưới này Sẽ là một con quái vật hút máu Thậm chí còn giống như hồi bé xem phim siêu nhân điện quang, nhìn thấy quái vật cây toàn thân mọc đầy xúc tu hút máu cơ. Không ngờ dưới này lại là một con sông ngầm. Trước đây khi rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi cũng đã từng tham gia vào một vài tổ đội nhỏ, đi thám hiểm thành phố. Chúng tôi đi thám hiểm bên dưới lòng đất thành phố Bắc Kinh, cũng đã từng đi sông ngầm ở Bình Cốc. Cùng đi với chúng tôi lúc đó có một tiến sĩ sinh vật học. Anh ta khẳng định chắc như đinh đóng cột Là sông ngầm dưới lòng đất thiếu ánh sáng, nhiệt độ Sinh vật khó lấy được vật chất và năng lượng thông qua quang hợp để sinh tồn Vì vậy không tồn tại sinh vật có kích thước lớn Chỉ có vài con cá, con tôm nhỏ Nhưng bây giờ tôi rất nghi ngờ loại phán đoán này Chỉ cần nhìn sức mạnh vừa kéo con rắn khổng lồ kia thì biết Đây chắc chắn là một thứ to lớn Chịu mù chậm rãi sờ lên Anh ấy đứng đó một lát, dùng bó đuốc soi xung quanh, sau đó lên tiếng. À! Tôi nghe giọng anh ấy có vẻ kỳ lạ nên hỏi nhỏ. Sao thế? Triệu mù đáp. Hai người đến xem thử đi. Tôi đi qua đó nhìn thì mới hiểu ý của Triệu mù. Trên một tảng đá lớn có rất nhiều khúc xương vụn rất to. Nhìn hình thể của đám xương này cứ như mấy con bò Tây Tạng vậy. Nhưng trong biển chắc chắn không có bò. Nên đây hiển nhiên là thú biển hoặc loại cá lớn nào đó. Phùng dở hơi nói. Thứ to như vậy mà cũng trở thành bữa sáng. Khẩu vị của thứ này lớn đến mức nào chứ? Toàn thân tôi cũng cảm thấy căng thẳng. Trong lòng chửi thầm cái gã sinh vật học chết tiệt kia. Mẹ nói chứ, còn nói mình là tiến sĩ, nói chuyện cứ như cứt đấy. Đây không phải quái vật to lớn thì là cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói linh tinh để giảm áp lực cho cả nhóm. Chẳng phải người ta bảo chỗ sông ngầm đều có địa hình núi đá vôi à? Nó phải là một cái hang động lớn chứ? Sao chẳng giống nhỉ? Phùng dở hơi lại còn cố tình tìm chết. Mong nghiên cứu xem quái vật đó là cái gì, để chúng ta còn chuẩn bị tâm lý trước khi chết. Triệu mù dùng bó đuốc soi xung quanh rỡ lắc đầu, nói Không có dấu chân. Tôi vội vàng bảo Không có dấu chân à? Có thể nó có từ rất lâu rồi Dấu chân đã bị nước xóa sạch Chưa biết chừng quái vật đó đã chạy khỏi đây từ lâu Phùng dở hơi lại nói một câu Không có dấu chân Có thể thứ kia biết bay đấy Triệu mù hỏi Thứ to như vậy mà bay được Ở trong hang này sao? Dùng cái gì để bay? Miệng à? Phùng dở hơi nói Chả biết nữa Có khi nó leo lên theo vách hang Rồi leo thẳng lên trên Hắn nói như vậy khiến tôi và triệu mù đúng là hơi lo lắng. Về mặt lý thuyết, tình huống mà phùng dở hơi nói thật sự có thể thực hiện được. Tảng đá lớn này dính liền với vách đá. Nếu quái vật kia có thể vượt nóc băng tường, vậy nó thật sự đã leo vách đá để lên đỉnh núi. Triệu mù dùng bó đuốc soi lên phía trên, phía trên tối đen không nhìn rõ thứ gì hết. Tôi hơi lo lắng nói, Đừng soi nếu trên đó thật sự có quái vật, nó đã nhảy xuống ăn chúng ta từ lâu rồi. triệu mù gật đầu, mấy người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mới từ trong nước chui ra, chúng tôi còn chưa kịp vắt quần áo, nên nước nhỏ tong tọng, lạnh muốn chết. Trong hang động trống rỗng, chỉ có tiếng lẹp xẹp của chúng tôi khi bước đi. Nói chuyện trong hang sẽ rất vang, nên cả nhóm đều cố gắng không nói lời nào. Chúng tôi chỉ cấm đầu tiến về phía trước. Bầu không khí rất ngột nghẹt. Đi được một đoạn, Phùng dở hơi đột nhiên lau mặt rồi lẩm bẩm Trời mưa! Tôi mắng. Cậu nhìn xem đây là chỗ nào? Sao có thể có mưa được? Phùng dở hơi ấm ức nói. Đúng là có mưa mà. Triệu mù đột nhiên dừng lại. Anh ấy bảo. Tiểu Phùng nói đúng, thật sự có mưa. Tôi hỏi. Anh với cậu ta cùng phát điên à? Triệu mù lắc đầu. Anh ấy giơ tay ra hiệu chúng tôi lùi lại, tiếp đó rút một cây đuốc mới ra châm lửa rồi ném lên phía trên. Hang động này keo khoảng 3-4 mét. Khi cây đuốc bay lên, nó cũng chiếu sáng ở phía trên. Chỗ này cũng không phải địa hình núi đá vôi thường gặp trong các sông ngầm, khắp nơi toàn là thạch nhũ. Nó chỉ là một hang động rất bình thường. Hang động rất ẩm ướt, có nhiều giọt nước đang nhỏ xuống. Cây đuốc xoay tròn Khi bay đến chỗ cao nhất Thì đột ngột tắt ngúm Trong không khí truyền đến một mùi khét lẹt Phùng dở hơi hoảng sợ nói Cây đuốc kia biến mất rồi Cẩn thận một chút Phía trên có thứ gì đó Triệu mù móc con dao ra Cẩn thận đề phòng Đến lúc này tôi mới có phản ứng Hóa ra trên trần hang Thật sự có thứ gì đó Triệu mù nói trời mưa Thực chất là nước rãi của quái vật chảy xuống Trự mù vừa quăng cây đuốc lên thì đã bị quái vật nuốt mất. Cái con này thật sự ăn uống, chẳng chê cái gì hết. Phùng dở hơi tìm kiếm xung quanh. Hắn tìm một hòn đá, đưa tôi một hòn. Hai chúng tôi dựa lưng vào nhau, sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công có thể xảy ra. Vài giây đồng hồ sau, trên đầu truyền đến âm thanh lạo rạo. Tiếp đấy có đồ vật gì đó rơi lạ tạ xuống. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là cây đuốc lúc nãy. Nó đã bị cắn nét thành nhiều đoạn và rơi xuống. Phùng dở hơi lậm bẩm. Răng lợi của thứ này tốt nhỉ? Tôi quét. Ím miệng. Triệu mù nói. Tiểu thất, lại cho tôi một cây đuốc nữa. Tôi cọng khá nhiều đuốc sau lưng nên vội vàng rút một cây, châm lửa, rồi đưa cho Triệu mù. chương 431 Triệu mù lại đốt một cây đuốc rồi ném lên. Triệu mù là thế. Anh ấy chẳng sợ hãi khi đối mặt với bất cứ thứ gì. Chỉ sợ bị đâm lén sau lưng thôi. Cây đuốc vừa rồi bị quái vật cắn nuốt. Triệu mù không chịu từ bỏ. Anh ấy nhất quyết phải ném cái nữa để xem con quái vật này là thứ gì. Trong lòng chúng tôi đều căng thẳng. Lần này con quái vật có cắn cây đuốc nữa không? Không. Lần này cây đuốc không bị nuốt. Nó từ từ bay lên trần và chiếu rõ ràng phía trên đó. Có một thứ màu nâu đen nằm ép trên trần keo nhất của hang động. Nó to cỡ con mèo. Đôi mắt màu đỏ, to bằng cái bóng đèn nhìn chầm chầm vào cây đuốc. Phùng dở hơi hô lên thất thanh. Là cá sấu. Tôi nói. Không đúng, cá sấu không biết trèo tường. Phùng dở hơi lại nói. Vậy là thạch sùng. Tôi quét. Nói linh tinh, thạch sùng nhà cậu to bằng con mèo à. Sau khi cây đuốc lên đến chỗ cao nhất thì bắt đầu rơi xuống. Con quái vật kia phát ra tiếng kẹt kẹt như chuột kêu. Sau đó nó nhảy xuống theo cây đuốc. Mặt đất rất ẩm ướt. Cây đuốc vừa rơi xuống đất đã soạt một tiếng rồi vụt tắt. Con quái vật rơi xuống đất cùng cây đuốc. Nó vồ cây đuốc một cái rồi quay đầu. Hai móng vuốt cắm chặt xuống đất. Nó nhìn chầm chầm chúng tôi rồi gào lên uy hiếp. Triệu mù nói, mau ném đuốc đi, nó tấn công cây đuốc. Tôi và Phùng dở hơi vội ném cây đuốc ra ngoài. Con quái vật đó nhào ngay đến chỗ cây đuốc. Nó bắt đầu xoay vòng tròn và chiến đấu với kẻ địch tự tưởng tượng. Triệu mù âm thầm tiến đến. Anh ấy nhặt một cục đá trên mặt đất rồi dùng hết sức đập vào con quái vật. Cục đá đánh vào người khiến nó đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Nó kêu chi chi và muốn nhảy bổ vào triệu mù. Triệu mù dùng dao đâm thật mạnh vào người nó. Anh ấy đâm thêm vài nhát nữa, đến khi nó tắt thở thì mới dừng tay. Tôi và Phùng dở hơi vội vàng châm lửa, sau đó dùng đuốc chiếu sáng. Chúng tôi phát hiện thứ này cực kỳ quái dị. Nó có một cái đầu nhọn, toàn thân màu nâu đen. Trên mình nó là một lớp vảy mịn, bụng màu nâu đỏ, trông hơi giống một con thành làn khổng lồ. Tôi hỏi Phùng dở hơi, đây là con gì? Cậu là dân vùng biển, đã từng gặp thứ này bao giờ chưa? Phùng dở hơi dùng cây đuốc chọc chọc vào nó rồi đáp Chưa bao giờ nhìn thấy. Triệu mù nói, đừng chọc nữa, lát mà không có đồ ăn là phải ăn nó đấy. Phùng dở hơi nhanh nhó nói, hả? Ăn nó? Anh định làm thạch sùng chiên dầu hay thằn lằn hấp? Triệu mù không để ý đến hắn, anh ấy bắt phùng dở hơi cõng nó lên lưng, nếu không sẽ lột da nó ra nướng cho hắn ăn. Tôi hỏi triệu mù, chỗ xương vỡ lúc nãy có phải do đám thạch sùng khổng lồ này làm không? Kiến nhiều cắn chết voi, chưa biết chừng mấy con vật nhỏ này ùa lên như ong vỡ tổ thì có thể cắn chết cả con rắn to ấy chứ. Triệu mù lắc đầu thở dài nói, nếu dễ dàng như thế thì tốt. Chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước, cố gắng tìm lối ra. Trong bóng tối, phía trên trần hang thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kẹt kẹt, kẹt kẹt. Ngẫu nhiên còn có một chút đá vụn rơi xuống. Chúng tôi biết là do đám thạch sùng khổng lồ này nên chẳng quan tâm nữa. Chúng tôi cứ đi như vậy thêm nửa tiếng. Phía trước bắt đầu xuất hiện rải rác một số bộ xương. Có những bộ đã lâu năm nên biến thành màu đen mục nát. Cũng có một số là mới... Loại xương nào cũng có Chúng tôi kiểm tra một lát Triệu mù đột nhiên nói một câu Có người từng đến đây Ở trước mặt triệu mù là mấy bộ quần áo Bị xé nát bết Phía dưới quần áo có một chút hài cốt Rõ ràng là của những người chết ở nơi này Triệu mù dùng đuốc kẹt đám quần áo ra Ánh mắt anh ấy lập tức sáng lên Mẹ nó là súng Sau khi xem kỹ lại mới thấy Không biết khẩu súng này đã ngâm trong nước bao lâu rồi. Nó đã bị dỉ thành cục sắt vụn. Chắc chắn không dùng được nữa. Triệu mù tiếc nuối lắc đầu rồi lại đi sang chỗ khác tìm đồ. Triệu mù tìm một lát thì phát hiện ra một cái vali có mật mã. Anh ấy đập mạnh vali lên tảng đá vài lần. Chiếc vali nhanh chóng bật mở. Bên trong rớt ra vài chồng nhân dân tệ. Thứ này vô dụng nhất bị chúng tôi tiện tay ném xuống đất. Một chiếc bật lửa đồng tinh xảo. Tôi cầm lấy cái này cùng với một chiếc túi. Triệu mù mở chiếc túi ra thì phát hiện bên trong là một khẩu súng lục mới tinh được vải mềm bọc lại. Bên cạnh còn khá nhiều đạn. Anh ấy vui sướng cầm khẩu súng trong tay. Sau khi thử một chút, khẩu súng này được bảo dưỡng rất tốt, không hề bị thấm nước. Tôi nói, <cười> lại còn là khẩu 64 nữa chứ. Cuối cùng, mọi người cũng thấy an tâm hơn. Có cái đồ chơi này, dù gặp phải quái vật gì cũng không sợ. Ít nhất có thể chống đỡ được. Triệu mù có súng nên tâm tình rất tốt. Anh ấy nhét từng viên đạn vào băng. Sau đó hào phóng phất tay, nói là sẽ canh chừng cho chúng tôi. Hai người chúng tôi cứ thoải mái tìm xem có thứ gì tốt nữa không. Phùng dở hơi Tôi và Phùng dở hơi tìm được hai con dao găm, một chiếc nhỏ Dây cung đã đứt, và thêm một chút tiền chẳng để làm gì. Tác dụng duy nhất của chỗ tiền này chắc chỉ để xác định thân phận của bọn họ là người Trung Quốc. Chúng tôi cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Đám người này mang theo nhiều vũ khí và tiền mặt đến đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, Phùng Dở Hơi đột nhiên kêu lên. Tôi biết bọn họ là ai rồi? chương 432, Mua không nổi quả dứa. Là ai? Phùng dở hơi chỉ vào một bộ thi thể và nói Tôi biết bộ quần áo này Đó là ông chủ người Quảng Đông Ông chủ người Quảng Đông? Chịu mù không hiểu Ông chủ người Quảng Đông nào? Tôi lấy lại tinh thần Ý cậu là Ông chủ người Quảng Đông đó đã đến chỗ này? Phùng dở hơi gật đầu khẳng định Lúc mới nhìn thấy cái vali mật mã kia Là tôi đã cảm thấy quen rồi nhưng vẫn không dám nhận. Bây giờ thì đúng rồi, bộ quần áo này, giày, đồng hồ vàng, chắc chắn là ông chủ người Quảng Đông kia. Tôi nói, không đúng, chẳng phải cậu đã nói là ông chủ người Quảng Đông đến đây tìm báu vật à, vậy bọn họ đến chỗ này làm gì? Chữ mù hỏi, chẳng nhẽ bọn họ chạy nhầm đường nên đến đây. Phùng dở hơi lắc đầu, không thể nào, lúc đó chúng tôi đã rút lui ra ngoài rồi. Sau đấy tôi cướp hạt trâu rồi chạy trở về. Bọn họ không dám vào đây nên đứng ngoài mắng rất lâu. Bọn họ nói sẽ mãi canh giữ ở cửa ra vào, đợi lúc nào tôi ra sẽ đánh chết tôi. Tôi nói, Bảo sao cậu không dám đi ra ngoài? Mẹ nói chứ, còn nói trong này có ma, ra ngoài sẽ chết. Tổ sư bố nhà cậu nói năng y như thật đấy. sắc mặt phùng dở hơi đen như đáy nồi. Hắn cười xấu hổ, nói, Tôi chỉ điều tiết bầu không khí thôi mà. Tục ngữ đã nói, các anh hùng đều là không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta bỏ qua nhé. Từ đây trở đi, trở thành anh em tương thân tương ái. Tôi bảo hắn biến xa ra một chút, rồi tôi cảm thấy việc ông chủ người Quảng Đông tự nhiên chết ở đây thật kỳ lạ. Tôi cúi người dùng đuốc soi kỹ. Chiếc áo trên thi thể đã mục nát, chỉ còn lại một bộ xương đen xì. Bộ xương này khá hoàn chỉnh, có thể nhận rõ hình người, nhưng tư thế cực kỳ quái dị. Một người ngã trên mặt đất mà lại cố gắng dơ tay về phía trước, giống như ông ta đang dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để làm gì đó. Tôi hơi ngạc nhiên, trong tư thế của người này thì rõ ràng là đến giờ phút cuối cùng tính mẹ cũng mất, vậy còn có cái gì không thể bỏ xuống được. Triệu mù cũng cảm thấy kỳ lạ. Triệu mù lắc đầu. Tư thế này không giống như muốn với lấy thứ gì đó. Mấy cậu nhìn xem, mặt đất trống không, chẳng có gì cả. Nhưng hình như ông ta muốn đón một cái gì đó. Đón cái gì? Tôi kinh ngạc. Ông ta muốn đón cái gì chứ? Triệu mù lắc đầu. Thứ này còn quan trọng hơn tính mạng ông ta. Vào giây phút cuối cùng, ông ta biết mình phải chết. Vậy mà vẫn phải cầm vật kia vào trong tay mới yên tâm Triệu mù lại nhìn thi thể rồi nói Tôi nghi là lúc đó vẫn còn một người chưa chết Trong tay người này có một thứ Và đó chính là thứ mà ông chủ người Quảng Đông dù chết cũng muốn nắm trong tay Đồ vật còn quan trọng hơn tính mạng Phùng dở hơi cười hì hì Đó chính là anh tiểu thất Tôi tức tím cả mặt, đẹp hắn một cái Nói linh tinh gì thế? Hắn cười hì hì và nói Chẳng phải lão khổng đã nói Thứ mà cậu ta nợ anh còn quan trọng hơn tính mạng à? Nói như vậy, thứ còn quan trọng hơn tính mạng chắc chắn là anh rồi Tôi bỗng giật mình nghĩ ra Người còn sống kia liệu có phải lão khổng không? Triệu mù suy nghĩ rồi hỏi Phùng dở hơi Tiểu Phùng, cậu cảm thấy lão khổng có chỗ nào khác lạ không? Phùng dở hơi đáp Nói đến khác lạ thì thằng cháu này phải nói là quá gian xảo Mỗi lần có nguy hiểm là cậu ta lại nấp phía sau, đợi chúng tôi đánh xong mới ra ngoài. Triệu mù lại hỏi. Có phải mỗi lần gặp nguy hiểm là cậu ta lại tránh trước không? Phùng dở hơi gật đầu khẳng định. Đúng thế, sau đó tôi phát hiện cậu ta có vẻ rất quen với chỗ này. Thế là tôi bèn đi theo cậu ta. Chỉ cần cậu ta nằm xuống là tôi nằm theo, lần nào cũng ổn cả. Thằng cháu này cực kỳ sợ chết. Triệu mù lại hỏi, cậu ta sợ chết như vậy, tại sao còn bị con rắn to nuốt? Phùng dở hơi chớp chớp mắt, nhớ lại. Anh nói như vậy khiến tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó con rắn lớn đã ra ngoài một lúc, trông nó như sắp xong đến nơi rồi thì cậu ta bỗng nhào về phía nó, cứ như cố ý tìm chết vậy. Mấy anh thử nói xem, có phải lão khổng giả chết không? Tôi nói, rất có thể tôi hiểu lão khổng nhất, Nếu không có chỗ tốt là cậu ta không làm đâu. Rất có thể cậu ta giả chết. Sau đó một mình lẹn vào tìm bạo vật. Phùng dở hơi tức giận, chửi. Lão Phùng là kẻ mua không nổi quả dứa. Sớm muộn cũng có ngày hắn bắt được. Đến lúc đó sẽ đập cho một trận rồi bắt mời ăn cả tháng. triệu mù không hiểu nên hỏi hắn mua không nổi quả dứa nghĩa là gì? Phùng dở hơi nói đây là câu chửi của người Hải Nam. Ý của nó là muốn lão khổng chết nghèo. Đến cả quả dứa cũng không mua nổi. Phùng dở hơi cẩn thận kiểm tra đồ đẹp của ông chủ người Quảng Đông. Sau khi xác định không có gì dùng được, hắn tức giận xé hết quần áo trên người ông ta rồi ném sang một bên. Phùng dở hơi nói ông chủ người Quảng Đông đúng là keo kiệt, chết rồi mà chẳng để lại thứ gì có ích cả. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Được lắm, ông mày bây giờ bỏ hết quần áo của lão, để lão sung sướng là một bộ xương chết cóng bên đường đi. Chúng tôi không để ý đến hắn nữa, sau đó chúng tôi tìm được một số đồ hộp quân dụng và bình nước trong một chiếc ba lô treo trên vách đá. Trượu mù khoác ba lô trên lưng, chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi được một lúc, trong đầu tôi bỗng hiện lên cái tư thế quái dị của ông chủ người Quảng Đông kia. Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không tài nào nghĩ ra nổi. chương 433 Tiếp tục đi vài bước, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra tư thế ông chủ người Quảng Đông kia không ổn ở chỗ nào. Một người nếu cố gắng vươn tay làm cái gì đó, anh ta sẽ đưa một tay về phía trước, ngược lại tay kia sẽ đưa ra phía sau. Nhưng ông chủ người Quảng Đông này không như thế, bàn tay còn lại của ông ta lại che dưới người, khiến người ta có cảm giác bàn tay phải vươn ra chỉ để đánh lạc hướng, thực tế là để che giấu đồ vật ở tay trái. Tôi nói suy đoán của mình cho mọi người, kẻ nhóm quay về cho ông chủ người Quảng Đông. Lật xác ông ta lên thì thấy đúng là xương bàn tay trái đang nắm một thứ màu đen. Hai mắt phùng dở hơi sáng lên. Đúng là có đồ tốt. Hắn dùng dao ra sức cậy xương tay ra, cuối cùng cũng lấy được vật đó. Sau khi tẩy rửa nó trong vũng nước mới lộ ra hình dạng ban đầu của nó. Tôi và triệu mù nhìn một cái rồi đều sững sờ tại chỗ. Chúng tôi đã quá quen với thứ này. Chúng tôi đã gặp chiếc hộp sắt này tại Lang Thành Âm Sơn và Hang Rắn Lan Thương. Thật không ngờ ở đây lại thấy được hộp sắt này. Tôi và Triệu Mù đều cảm thấy hoảng hốt. Chúng tôi cứ nghĩ lần dạo chơi trên biển này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, dường như đã có người xếp đặt tất cả. Đầu tiên là cuộc gọi bí ẩn của Lão Khổng. Cậu ta dùng mật mã để bảo chúng tôi đi đảo rết tìm Lão Phùng. Còn cô gái ở quầy lễ tân, rồi áo caro đưa chúng tôi đến đây. Lão Phùng kể câu chuyện cũ của Lão khổng. Bây giờ chúng tôi lại nhìn thấy cái hộp sắt này. Tất cả những điều này đã tạo thành một manh mối rõ ràng, và mọi thứ đều chỉ về hướng cái bí mật cuối cùng khổng lồ kia. Đúng là Lão khổng có liên quan đến toàn bộ những gì chúng tôi đang trải qua. Phùng dở hơi đương nhiên không biết những việc này, hắn chẳng hề lo lắng mà dùng dao cậy chiếc hộp, rồi tiện tay đổ mấy thứ ở bên trong ra. Thứ đầu tiên rơi ra là một chiếc dây chuyền vàng đời xưa, phía trên có một mặt dây chuyền hình trái xoan. Tôi rất quen với loại dây xích này, ở lăng mộ ưng bắc tạng, Sơn Tiêu từng ném cho tôi một cái, và nói là do câu út của tôi tặng, tôi chỉ tiện tay đeo nó vào người, rồi định ngày nào đó sẽ mở nó ra xem. Nhưng đến giờ vẫn quên chưa nhìn. Thứ rơi ra tiếp theo là một cái đồng hồ vàng. Chiếc đồng hồ này có chất lượng rất tốt. Nó vẫn còn hoạt động. Phùng dở hơi đeo luôn lên tay mình. Tôi hỏi. Còn thứ gì nữa không? Hắn lắc chiếc hộp. Hết rồi. Tôi tiến đến kiểm tra. Đúng là trong hộp chẳng còn gì nữa cả. Tôi lấy làm lạ. Mỗi lần nhìn thấy chiếc hộp sắt này, nó lại cho chúng tôi một niềm vui bất ngờ. Tại sao lần này lại ngoan ngoãn như vậy? Tôi đưa tay lên sờ, cảm thấy trước hộp căng phòng. Tôi lấy tay móc thử, thì phát hiện dưới đáy hộp có một tầng vải. Hóa ra trong đó có dấu một tấm bản đồ cổ. Tấm bản đồ này rất cổ xưa, có màu nâu đen, chất liệu rất giòn. Chỉ vê nhẹ đã dễ dàng bóp nét rồi. Tôi nhìn kỹ thì thấy trông nó giống như bản đồ của một hòn đảo. Phía trên có ký hiệu của các vùng biển, các tuyến đường cho thuyền di chuyển, thậm chí còn đánh dấu cả các rặng san hô dưới nước. Thứ mà ông chủ người Quảng Đông dù chết cũng muốn bảo vệ chắc chắn là thứ này. Tôi hỏi, Phùng Dở Hơi, cậu có xem được tấm bản đồ này không? Phùng Dở Hơi còn đang loay hoay với chiếc đồng hồ vàng. Hắn không tình nguyện quay đầu sang, liếc qua một cái rồi nói, Hình như đây là bản đồ hàng hải của Nam Hải. Loại bản đồ hàng hải cũ này đều là đồ cổ rồi, bây giờ còn ai dùng thứ này nữa? Tôi cũng biết một chút về thứ này, nó phải dùng cẩm nang biển đối chiếu mới hiểu được. Tôi hỏi, cẩm nang biển là cái gì? Phùng dở hơi giải thích. Đó là bảo vật của Nam Hải chúng tôi. Tục ngữ nói, đi biển có ba phần mệnh. Vào thời cổ, đi thuyền không hề có GPS hướng dẫn, biển cả mênh mông. Thuyền nhỏ lái ra ngoài nhưng không biết có thể quay về được hay không. Vì vậy ở chỗ chúng tôi, trước khi ngư dân đi thuyền, phải học thuộc lầu lầu cẩm nang biển, sau đó mới dám lên đường. Quyển sách này căn cứ vào bát quái cùng quy luật 12 canh giờ. Nó ghi chép chi tiết từng đảo nhỏ, đá ngầm, sóng biển, thủy triều ở Nam Hải. Chỉ cần đi theo hướng dẫn sẽ không gặp vấn đề lớn. Trụ mù hỏi, cậu có cầm cẩm nang biển theo không? Phùng dở hơi đẹp. Bây giờ còn ai cầm theo thứ đồ cổ đó nữa chứ Chắc chỉ ông tôi mới có Tôi cẩn thận cất tấm bản đồ vào trong hộp Sau đó nhét vào ba lô của triệu mù Tôi nói Chắc đây là bản đồ đảo rết Cứ cất kỹ đã rồi tính sau Triệu mù chất vấn Phùng dở hơi Chẳng phải cậu đã nói là biết đường đi đến đảo rết à Tại sao đến cả bản đồ cũng không biết xem Phùng dở hơi ngựa ngùng nói Tôi lừa mấy anh thôi, sợ hai người không đưa tôi ra ngoài. Nhưng có bản đồ lại càng dễ đi. Ông của tôi có cầm nang biển. Nếu tôi ra ngoài, tôi sẽ bảo ông tôi dẫn mọi người đi là được chứ gì? Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Đợi chúng ta còn sống ra ngoài đã hãng nói. Phùng dở hơi đang loay hoay với mặt dây chuyền hình trái xoan. Cậu ta hết bấm rồi lại cậy. Cuối cùng cũng mở được mặt dây chuyền ra. Bên trong có một tấm ảnh rất nhỏ. Tôi cầm mặt dây chuyền rồi nhìn kỹ tấm ảnh. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Hai tay cũng run lên. Chương 434 Tôi nhìn bức ảnh mà rơi vào sự sợ hãi tột độ. Toàn thân đều run dậy. Triệu mù thấy tôi không ổn lắm nên đi qua nhìn thử. Anh ấy cũng ngạc nhiên. Tại sao lại là đông ra? Còn đứa trẻ kia là ai? Một lúc lâu sau tôi mới run rẩy đáp Là... là Lão Khổng Lão Khổng? Lần này đến cả phùng dở hơi cũng giật mình Hắn vội vàng chạy đến nhìn ảnh chụp rồi nói Ha <cười> ha, đúng là Lão Khổng mua không nổi quả dứa này Hắn còn nói Cái thằng nhóc Lão Khổng này sao lại có liên quan đến đông ra da của mấy anh chứ? Trong bóng tối chúng tôi đều không nói gì Cây đuốc chập chờn vang lên tiếng nổ lốp búp. Thỉnh thoảng có giọt nước trên trần hang rơi xuống phiến đá xanh, phát ra tiếng lạch cạch. Tôi cất sợi dây chuyền đi rồi thản nhiên nói một câu. Đi thôi. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng trong lòng tôi đã có từng lớp sóng. Không, phải nói là sóng gió ngập trời. Những cơn sóng có thể đánh chìm chiếc thuyền nội tâm của tôi cả trăm lần. Bắt đầu từ lang thành âm sơn. Càng ngày tôi càng phát hiện Lão Khổng có vấn đề. Nhưng chẳng qua tôi cảm thấy bản chất cậu ta không xấu. Chỉ vì bị người khác lợi dụng nên cậu ta cảm thấy có lỗi với tôi và cho rằng cậu ta nợ tôi. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Lão Khổng rất hiếm khi kể về gia đình mình. Từ một vài lời mà cậu ta thỉnh thoảng tiết lộ cho thấy có vẻ Lão Khổng là một đứa trẻ mồ côi. Từ bé cậu ta lớn lên cùng ông bà Học đại học toàn dùng tiền vay nên thời đi học mới khổ cực như vậy. Nhưng trong tấm hình này, cậu ta lại tựa vào người cậu út rất thân mật, lại còn đặc biệt trân trọng và cất giữ tấm hình trong mặt dây chuyền. Cứ như cậu út là người thân nhất của cậu ta vậy, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ cậu ta là con của cậu út? Nhưng nghĩ lại, khuôn mặt cứng nhất của cậu út, tôi cảm thấy khả năng này không lớn, nói là con nuôi còn nghe được. Nhưng bất kể thế nào, thì lão khổng cũng phải có mối quan hệ thân thiết nào đó với cậu út. Vậy tại sao sau này cậu ta lại thành bạn thân nhất của tôi? Trùng hợp ư? Nếu là trước đây thì tôi còn có thể tin. Nhưng bây giờ, có giết tôi tôi cũng sẽ không tin. Chẳng nhẽ lão khổng học tại cái trường hạng ba với chúng tôi, ở cùng phòng với tôi, rồi trở thành người bạn thân thiết không có gì giấu giếm nhau với tôi. Tất cả đều đã được sắp xếp trước sao? Còn cả Cơ Tiểu Miễn, cô gái vừa quyến rũ vừa ngây thơ đó nữa. Tôi vốn định chăm sóc cô ta cả đời, nhưng không ngờ cô ta cũng đang đóng kịch. Nhưng vào giây phút cuối cùng, tờ giấy mà Cơ Tiểu Miễn đưa tôi đã khiến tôi cực kỳ đau lòng. Nhưng tôi cũng không biết nó có phải là một màn kịch lừa đảo mới hay không. Cơ Tiểu Miễn, rốt cuộc thì cô là ai? Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo như đóng thành băng. Hóa ra, bạn học, tình hữu nghị, tình yêu đều là giả. Tất cả đều là người khác sắp xếp hoàn hảo. Cuộc sống của tôi cứ như một màn kịch vậy. Tôi đá một cú thật mạnh vào cục đá, khiến nó văng rõ xa. Khi tôi quay đầu lại, thì thấy triệu mù đang cảnh giác nhìn mình. Anh ta sợ tôi nghĩ quẩn, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ. Triệu mù, phùng dở hơi, bọn họ cũng được xếp đặt trước sao? Phùng dở hơi thì khó mà nói được, nhưng tôi vẫn tin tưởng triệu mù. Tại lăng mộ ưng bắc Tạc, anh ấy đã vì tôi mà trở mặt với cậu út, sơn tiêu, hai bên coi như không nhìn mặt nhau nữa. Điều này khiến tôi cực kỳ cảm động. Trong suốt nhiều năm qua, điều duy nhất làm tôi cảm thấy may mắn là gặp được người anh em triệu mù. Tôi nhìn triệu mù và hỏi, Chắc còn rất xa nữa mới ra ngoài được hả? Triệu mù thấy tôi cuối cùng cũng nói chuyện. Anh ấy thở vào nhẹ nhõm rồi trả lời. Nhanh thôi, nhanh thôi. Chắc ở ngay đằng trước đấy. Tôi cười. Nhanh, nhanh cái gì mà nhanh? Chúng ta còn chẳng biết cửa hang ở đâu mà lại nhanh được à? Triệu mù cũng vui vẻ lên tiếng. Tôi đoán là nhanh thôi. Đúng lúc này, đột nhiên Phùng dở hơi lại nói một câu. Sao tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ nhỉ? Triệu mù hỏi Có chỗ nào khác thường à Tôi vừa nhìn là biết Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu không ổn rồi đấy Phùng dở hơi nói Mọi người không phát hiện ra à Lúc này không còn nghe thấy tiếng kêu Của đám thạch sùng khổng lồ kia nữa Tôi sửng sốt Vừa rồi mãi lo suy nghĩ Nên thật sự không để ý đến mấy thứ này Bây giờ để ý kỹ mới thấy Hình như đúng là mấy tiếng kẹt kẹt kia đã biến mất. Tôi nhìn xung quanh, hang núi lúc này càng ngày càng rộng hơn. Nó mở rộng ra xung quanh cứ như một cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường rải rác nhiều tảng đá lớn, hố sâu, giống như đã từng bị lún xuống vậy. Mặt đất càng lúc càng khô ráo. Dòng nước máu như đậu phụ cũng đã kẹn khô. Nó kết thành từng khối rắn màu đỏ đậm. Triệu mù nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe. Sau đó hơi khẩn trương, anh ấy kiểm tra qua nòng súng rồi nói nhỏ Cẩn thận một chút, có cái gì đó không thích hợp Phùng dở hơi không hiểu rõ tình trạng, hắn còn muốn lầm bầm vài câu Nhưng lại bị triệu mù trừng mắt Phùng dở hơi vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại Tôi thì thầm giải thích cho Phùng dở hơi biết Ở nơi hoang dã, rất ít khi gặp được tình huống Tất cả mọi thứ im lặng như thế này Trừ khi chỗ này là lãnh địa của một con mãnh thú to lớn, những sinh vật khác không dám đến gần. Vì vậy, rất có thể, chúng tôi đã tiến vào hang ổ của con quái vật kia. Tên khốn phùng dở hơi này không nói còn đỡ, càng nói hắn lại càng hăng máu. Phùng dở hơi rút con dao mình nhặt được ra, sau đó vung vẩy lung tung, mồm còn lẩm bẩm, nói là đợi lát nữa quái vật đến, mấy người đừng sợ, Ông đây sẽ chém từng nhát một cho đến khi nó chết. Chương 435. Tôi còn chưa kịp mắng mỏ thì đã nghe thấy tiếng động sột soạt trên trần hang, như thể có thứ gì đó đang bò nhanh trong bóng tối, thỉnh thoảng lại có đá vụn rơi xuống. Có vẻ là nó đang đánh úp về phía chúng tôi. Hang rất keo, cây đuốc không tài nào soi được xa như vậy nên chẳng nhìn thấy bóng dáng nào trên trần hang. Chỉ nghe thấy tiếng con quái vật kia thở hồng học, kích thước chắc không nhỏ. triệu mù vung tay ném cây đuốc lên trần hang, tiếp theo lên đạn, chẳng thèm ngắm mà bắn luôn một phát súng lên trên trần. Tiếng súng vang xa trong hang, vách đá bị chấn động, khiến bụi đá rơi xuống mù mịt, ụp đầy cả mặt làm tôi phổi mãi mới sạch. Phùng dở hơi rất xui xẻo, Khi nổ súng, cậu ta đang ngửa đầu hé miệng nhìn cây đuốc, nên lúc này bị sơi một miệng đầy bụi rồi, đang đứng phun phì phì với vẻ mặt đau khổ. Nhìn lên không thấy động tĩnh gì nữa, tôi đoán con quái vật đã bị phát súng của triệu mù dọa lùi lại. Nhìn Phùng Dở Hơi ngồi trồm hổm dưới đất nôn mửa, tôi vui vẻ đẹp cậu ta một cú. Ha, Phùng Dở Hơi, không phải cậu muốn chém chết nó à? Sao lại ngồi trồm hổm ở đây thế? Chẳng lẽ muốn chém giấy háng nó à? Phùng dở hơi giận dữ. Hơ, ông, ông đây sẽ chém, chém, chém nó thành trăm khúc. Vừa dứt lời, tôi nghe thấy một tiếng vút, một thứ đen thui bỗng nhiên rơi xuống từ đỉnh hang, đúng lúc đập vào đầu Phùng dở hơi. Cậu ta sợ tới mức hét lên thảm thiết, bò dậy bỏ chạy, cứ như bị 10.000 người đè ra hiếp vậy. Lần này, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy rõ thứ rơi xuống từ trần hang là một con rắn lớn. Con rắn đó phải to bằng bắp tay, dài 2-3 mét, xoắn lại thành một cụm như đĩa bánh quay chèo Không biết xui xẻo làm sao mà rơi đúng vào đầu Phùng dở hơi, rồi quấn lấy cổ cậu ta. Phùng dở hơi sợ tới mức gần như mất hết hồn vía, nào còn lo lắng cái gì khác. Cậu ta đứng vụt lên bỏ chạy. Nhưng chạy thì chạy, con quái vật vẫn còn treo ở trên đầu cậu ta. Càng chạy, thân mình con quái vật Càng uốn éo dữ hơn, quấn lấy cậu ta chặt hơn. Cậu ta sợ tới mức vừa chạy vừa khóc cha gọi mẹ. dáng vẻ đó vừa buồn cười vừa khiếp đảm. Triệu mù cầm súng, bắn không được mà không bắn cũng không xong. Gấp ghép đến độ dậm chân mắng. Tiểu Phùng, đừng chạy nữa, mẹ nhà cậu chứ. Tôi đứng đó nghẹt mặt ra xem. Mặc dù tình huống nguy hiểm nhưng vẫn không thể nhịn được mà ngồi xổm xuống cười phá lên. Phùng dở hơi chạy hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng không chạy nổi nữa, cậu ta loạn troạn ngã lăn ra đất. Triệu mù chớp thời cơ túm lấy con rắn, ấn mạnh xuống đất, bắn hai phát vào đầu rắn, làm nó nát như tương, rồi mới buông tay, ngồi phịch ra nền đất. Nói mình không bị quái vật hù chết, mà trái lại suýt nữa bị tiểu phùng chết tiệt. Hành cho mệt chết. Phùng dở hơi đau lòng ghê gớm. Vừa rồi cậu ta thập tử nhất sinh mà tôi chẳng hề en ủi, còn liên tục cười nhạo cậu ta. Cậu ta ấm ức quỳ rẹp dưới đất, khóc lóc khổ sợ. Triệu mù nghỉ ngơi một lát rồi đến kiểm tra con rắn. Cậu xem, quả nhiên con rắn này có vấn đề. Anh ấy lật xác rắn. Phát hiện dưới bụng con rắn cũng bị cắm một cái ống mềm. Cái ống đã bị đứt trong quá trình chạy. Chỗ cắm ống còn có một ít máu rỉ ra. Triệu mù kêu tôi lấy dao, rồi anh ấy cắm dao vào mình rắn, khuét một lỗ to. Con rắn vặn mình vài cái yếu ớt, rồi chẳng dãy dụa gì thêm. Lỗ thủng kia lộ ra thịt rắn trắng tinh cũng không có màu máu. Triệu mù nói. Máu của con rắn này cũng bị rút kẹn, nếu không nó không cắn chết tiểu phùng thì cũng phải siết cổ cậu ta đến chết rồi. Tôi cũng thấy ớn lạnh, đây là con rắn lớn thứ hai mà chúng tôi nhìn thấy bị rút hết máu. Rốt cuộc, ở đây có thứ quái vật gì hút máu vậy? Chẳng lẽ nó phải uống máu tươi hay sao? Triệu mù lại nói, động vật nào mà không uống máu tươi? Mấu chốt không phải ở đấy, mà là ai cắm ống lên người con rắn này. Máu rắn đã chạy đi đâu? Phùng dở hơi khóc rấm rứt. Cần phải hỏi máu rắn chạy đi đâu nữa à? Chính là chỗ này đó. Chỗ này ư? Tôi không hiểu. Cậu ta nói. Anh ngốc à, anh nhìn mặt đất đi. Từng mạng, từng mạng, chẳng phải đều là máu đấy à? Tôi nói. Ai bị bệnh mà đổ máu ra nền đất chứ? Cậu cho rằng là làm gì? Đánh trứng gà với máu ăn à? Không ngờ triệu mù lại nghiêm túc ngồi xổm xuống. Lấy dao cậy một mảnh đất màu đỏ lên đưa lên mũi ngửi, rồi chợt thay đổi sắc mặt. Tiểu phùng nói không sai đâu, đây đúng là máu đông lại mà thành. Lúc này đây, ngay cả phùng dở hơi cũng kinh ngạc. Con, con, con quái vật này muốn làm bánh rán máu rán thật à? Triệu mù lắc đầu, anh ấy kéo phùng dở hơi, xoay người bước đi. Đừng nói nữa, mau mau trở về. Trở về ư? Về đâu? Tôi không rõ. Triệu mù đáp. Trở về nơi chúng ta rơi xuống nước, xem có thể trèo ngược lại được không? Tôi giật mình. Làm sao mà trèo được lên trên đấy? Dù anh có tìm được một con khỉ tới, thì nó cũng không trèo ngược lại được. Triệu mù lạnh lùng nói. Không được cũng phải trèo, còn đỡ hơn chết ở đây. Phùng dở hơi nói bằng vẻ mặt đau khổ. Tôi có thể xin ở lại không? Tôi cũng giơ tay lên Ở lại cộng một Triệu mù thở hắt ra hai cái đứa ngu này Vẫn chưa nhận ra Có người sắp đặt bẫy ở đây Ai vào đều phải chết chương 436. Sắp đặt bẫy ư? Tôi giật mình lắp bắp hỏi Bẫy gì? Chuyện mù lắc đầu. Giờ vẫn chưa rõ, dù sao cũng không phải là chuyện gì hay ho. Các cậu nghĩ mà xem, trên mình con rắn này cắm nhiều ống như vậy là ai gây ra? Thứ này chắc chắn không phải tự bản thân con rắn cắm vào. Động vật khác cũng không làm được, chỉ có con người. Người đó làm vậy vì điều gì? Ngày ngày rút máu của những con rắn cũng sẽ không chết. Ăn no rừng mỡ à? Còn nữa, vì sao bọn họ lại chọn rắn? Phùng dở hơi hỏi một cách khờ kẹo Liệu có phải làm thế thì thịt rắn sẽ ngon hơn không? Tôi gõ đầu phùng dở hơi bảo cậu ta im miệng. Có phải do rắn tương đối lớn, có thể sống rất nhiều năm, cắm cái ống này vào rồi, thì chỉ cần rắn không chết là sẽ không cần phải thay con khác. Triệu mù thất thần đáp. Có khả năng này. Tôi nói. Anh cảm thấy không đúng chỗ nào? Triệu mù trầm ngâm rồi nói. Tôi cảm thấy nơi này hơi lạ lạ, không thích hợp. Cậu nghĩ đi, ai lại bắt nhiều rắn thế rồi cắm ống lên mình nó? Còn phải không để cho chúng chết? Việc này tốn bao nhiêu là công sức? Mục đích là gì chứ? Hơn nữa, bọn họ lấy quá nhiều máu rắn, đám rắn kia đều rất to. Thoạt nhìn ít nhất phải mười mấy năm rồi. Nhiều máu rắn ở dưới biển như vậy có lẽ là để dụ quái vật biển nào đó ra chăng? Tôi gật gù, đúng thế. Trong hang động này toàn máu tươi Đúng là đã trở thành một miếng đậu phụ tiết nướng to đùng Còn ở giữa đại dương nữa chứ Với mùi máu tanh nồng nạc thế Mà không dụ được con quái vật khổng lồ từ dưới đáy biển lên mới là lạ đấy Tôi hỏi Ý anh là hố máu này dùng để dụ quái vật đại dương ư? Anh ấy gật đầu Rất có thể Nhìn vết máu khô trên mặt đất Tôi không khỏi rồng mình Nếu phải mất hàng chục năm để tạo ra một hố máu thu hút quái vật dưới biển sâu thì con quái vật đó sẽ rất đáng sợ. Phùng dở hơi đã nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì nữa. Mọi người vội vàng chạy trở về. Trong lòng ai cũng bồn chồn. Vừa rồi triệu mù đã bắn ba phát làm hang động rung lên ẩm ẩm. Liệu con quái vật có bị đánh động hay không? Chúng tôi càng đi càng nhanh chưa đi được bao xa thì chúng tôi nghe thấy một tiếng ầm như có thứ gì nổ tung ở phía trước mặt. Một tảng đá lớn rơi từ trên keo xuống, nện thật mạnh xuống nền đất. Nhất thời đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Chúng tôi sợ tới mức cấp tốc dừng lại. Điều kinh khủng nhất là rõ ràng có thứ gì đó ẩn trong đống đá vụn. Nó từ từ len lỏi trong đó, như thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Xem ra việc tảng đá rơi xuống không phải ngẫu nhiên xảy ra. Cùng rơi xuống với nó còn có một con quái vật. Hơn nữa, trông có vẻ kích thước của nó không hề nhỏ. Triệu mù lùi lại một bước, từ từ lên đạn và nhìn chầm chầm vào con quái vật. Tôi cũng móc dao găm ra, chuẩn bị liều mẹ. Lúc này, ánh mắt của phùng dở hơi cũng dần trở nên nghiêm trọng. Cậu ta chầm chậm phun ra một câu. Động đất! Tôi bị nghẹn bởi câu này của cậu ta, suýt thì té, đây là đâu và tôi là ai? Nếu cậu ta nói một con strik rơi từ trên trời xuống còn hợp cảnh, chứ cái này có liên quan gì tới động đất? Không kịp chửi cậu ta, lúc này tôi chợt nghe thấy một tiếng ầm, đống đá đồng loạt vỡ vụt. Một thứ đen thui từ đầu tới chân đột nhiên chui ra, thở hồng học muốn lao về phía chúng tôi. Triệu mù bắn vài phát súng, không biết có chúng con quái vật không? nhưng đã làm nó dừng lại, nhảy vào bóng tối, nhìn chúng tôi như hổ rình mồi. Phùng dở hơi nắm chặt dao găm, căng thẳng đến mức mặt trắng bạch, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Đừng sợ, tôi có thân bất tử để tôi bảo vệ các anh. Tôi không kìm được, nói. Cậu cút đi, đừng ở đây cho vướng tay vướng chân. Rồi quay đầu hỏi triệu mù. Làm sao bây giờ? Triệu mù bảo. Đưa tôi cây đuốc. Tôi vội đốt đuốc rồi đưa cho anh ấy. Anh ấy chợt ném về phía con quái vật. Cây đuốc rơi trên đống đất két và vẫn còn cháy. Trong ánh lửa, tôi nhìn thấy một con sinh vật to đùng có bề ngoài kỳ quặc. Nằm ở bên đống đất két, nhìn chúng tôi chầm chầm. Con quái vật rất kỳ lạ, trông hơi giống sự kết hợp giữa bò Tây Tạng và gấu. Có đầu như đầu bò trưởng thành, bên trên mọc hai cái sừng to. Nhưng mình lại giống mình gấu đen, có thể đi thẳng đứng toàn thân như kết đầy vẫy, thoạt nhìn rất lạ lùng. Ngược lại, giống như mèo lười biếng nằm trên đống đất kết, híp mắt lại như đang nghỉ ngơi, lại như đang dụ dỗ chúng tôi qua đó. Phùng dở hơi thấy con quái vật kia thì liên tiếp lùi lại vài bước và lắp bắp nói Kỳ, Kỳ Lân, đây, đây là, là, Kỳ Lân. triệu mù gõ đầu cậu ta. Kỳ Lân nhà cậu mọc đầu trâu à? Nếu có cũng là bạn fake thôi. Phùng dở hơi ngờ ngạch hỏi. Thế nó là gì? Là gì ư? Triệu mù nghĩ ngợi rồi hỏi. Con quái vật cả ngày đâm vào hang động kia trông thế nào? Cậu đã từng thấy chưa? Phùng dở hơi khẽ lắc đầu ngượng ngùng đáp. Thật ra, thật ra tôi, tôi rất ít đi ra ngoài. Lần đó cũng trùng hợp mới gặp được các anh...